Chào mừng các bạn đến với chương trình truyện Đêm Muộn của MC Nguyễn Thành Quyền 5, chương 116 Quy lực của Tức Nhưỡng à, Chúng ta sẽ cùng xem Tức Nhưỡng có uy lực như thế nào nhé Trong mấy chục năm, Ngô miễn và quy bất quy vắng mặt Hoàng sao đã khiến nhân gian loạn đến long trời là đất Vốn dĩ, hắn cũng đã vài lần có cơ hội tiêu diệt hoàn toàn lý đường Nhưng không biết tại sao Hoàng Sào đều không nắm bắt được thời cơ Kết quả là mấy năm gần đây Hoàng Sào bắt đầu bại dân Mấy đại tướng dưới trướng như Chu Ôn Cũng phản bội dân binh quy hạng Đại quân trước đây vốn cực kỳ rút mãnh của Hoàng Sào Cũng đột nhiên trở nên yếu ớt dịu rã Mấy lần giao chiến với quân nhà đường Đều kết thúc bằng việc quân Hoàng Sào thảm bại Ngoài trừ chuyện của Hoàng Sào Phải phương sĩ ngược lại, sóng yên gió lặng. Chỉ là những kẻ có tên trên sát lệnh ngày càng trở nên gian xào, rào hoạt hơn. Tình huống thường thấy là mây năm trời mới chỉ tiêu diệt được một hai kẻ. Nhưng điều khiến quỳ bất quỳ không ngờ được chính là phản đồ lớn nhất của phái phương sĩ Đồng Thích Trấn thế mà đến giờ vẫn chưa có tên trong sát lệnh. Có vẻ như từ phúc đã hoàn toàn quên mất tên đệ tử này. Trong khi đó tên của Hạ Nguyên Thu Lại đã được thêm vào sát lệnh Chỉ có điều Hàn Cung giống như Đồng Thích Trấn và tưởng Hợp Tiên Đều đã biến mất mấy chục năm Có vẻ như từ lúc Ngô Miễn Quy Bất Quy Đến Đảo Nhĩ Thì bọn họ Cùng chưa từng xuất hiện trở lại Kể xong những chuyện xảy ra Trên đất liền suốt mấy chục năm qua Dương Bính Lại dò hỏi mấy người Quy Bất Quy Bọn đến gặp đại phương sư Từ Phúc để làm gì? Nếu bọn họ có ý định mạo phạm đại phương sư, thì cho dù mấy người Dương Bính có bị quang xuống làm bồi cho Hải yêu, cũng không ai dám dẫn bọn họ lên thuyền của Từ Phúc. Quỷ Bất Quy nghe xong liền chỉ vào một tảng đá lớn mà Bạch Vô Cầu đang kê mông ngồi, nó với Dương Bính. "Nhìn thấy tảng đá kia không? Đó chính là tức nhưỡng tương truyền rằng đực trác của đại vũ là cồn." Dùng để trị thủy Chỉ cần đem khối tức nhẫn này Cho đại phương sư tử phúc của các ngươi Là có thể lấp được hải nhãn Đến lúc đó Đại phương sư của các ngươi Không cần chấn thủ ngoài biển nữa Có thể mang theo các người quay lại đất liền Đà phương sư các người Cũng không cần phải quanh năm suốt tháng Lênh đênh trên biển Đây thật sự Là thần khí tức nhẫn sao Dương Bính kinh ngạc Nghe xuống cục đá Đang kê dưới mông bách vô cầu Hắn có thể nào cũng không thể tưởng tường được một thần khí trong truyền thuyết thế này lại bị bách vô cầu tùy tiện dùng làm vật kê mông như mặt tức nhiễn trong truyền thuyết không phải là loại bùn đất có thể tự sinh trường sao sao lại biến thành một cục đá to đùng đen xị như mực thế này dù Dương Bính không nói thẳng ra như quý bất quỷ vẫn nhìn ra nghi vấn trong mắt hắn ông ra cười tùm tìm đứng dậy bước đến tàng đá kê rơi mông bách vô cầu thò tay Bẻ một màu vụn chỉ to chừng Cái móng tay ngón út Sau đó Ở trước mặt dương bính Về tay xoa nó thành bột mịn Lại xài đám phương si cho dương thuyền Trước mặt mọi người Đứng trên hai con thuyền Quyền bất quỳ thổi nút bột trong tay ra Mặt biển phía xa Chỉ dây lát sau Mặt biển ngay chỗ đám bột phấn rơi xuống Bắt đầu nổi lên vô số gận sóng to nhỏ khác nhau Theo mặt biển lay động không ngừng tơ dây nước nổi lên một hòn đảo nhỏ. Cùng mấy sau khi hòn đảo nhỏ đã thành hình thì không phát triển thêm nữa, nhưng chỉ nhiêu thôi, cũng đã đủ khiến chúng phương sĩ trên thuyền trợn mắt kinh ngạc rồi. Đám hải yêu dưới thuyền cũng hoảng sợ kêu la chí chóe. Chứng kiến một mẩu tơ nhỏ như vậy mà chỉ trong chốc lát đã biến thành một hòn đảo nhỏ, ngay cả quy bất quý đã chuẩn bị tâm lý từ trước Mà trong lòng cũng không khỏi ngỡ ngàng Vốn cho rằng nó Có thể nở thành một vỉa đá ngầm Là đã không tệ Trước đó ông già ta Cũng chưa từng thử qua tức nhẫn này Và lúc dùng thử trước mặt Các ngươi luôn Ngày xưa chỉ từng nghe qua cái tên tức nhẫn Hiện tại xem ra đây quạt thực Là một bảo bối đáng tiền đấy Còn nó no rồi Cả người sẽ có thể đi theo Đại phương sư trở lại đất liền Hòa giả tức những Phải bị nghiền nát Rồi thả xuống nước Mình phản huy tác dụng Dương Bính Nhìn hòn đào nhỏ Chưa chụi trước mặt Vẫn kinh ngạc Đến không khép được miệng Một hồi lâu Hắn mới hoàn hồn Lại niên tảng đá Đang kề dây mông Bách vô cầu Hỏi quy bất quý Là tiên sinh Một thần khí quy giá như vậy Mà các vị lại tùy tiện lấy nó Làm ghế ngồi ư Nhờ thấy thì không khỏi Có chút coi thường thần khí nhỉ Xem người nói kìa, bất thần thanh hoa nói lại đi. Quy bất quy cười khả khả một tiếng nói tiếp. Ai nói không thể dùng thần khí làm ghế ngồi hả? Có thể lấp hải nhãn thì là thần khí. Để cho con trai gốc của ông giả ta ngồi nghỉ một chút, thì không phải thần khí nữa sao? Dù không thể bắt bẻ được quỳ bất quy nhưng Dương Bính vẫn loang thoáng cảm thấy không ổn. Hắn liền tìm một cái bàn trên thuyền. Lại gọi đồng môn trên con thuyền còn lại Mang đến một tấm vải đỏ Sau khi mời bách vua cầu đứng lên Hà liền hết sức cung kính Nâng khối tức nhưỡng đặt lên bàn Ông đây ngồi ở đâu cũng như nhau cả Không cần ngồi cao như vậy đâu Nhớ mấy người dương bính Khiêng ghế ngồi của mình đặt lên bàn Bạch vua cầu hiểu sai ý Tưởng rằng đám phương sĩ nhận ra mình Là hài yêu vương Muốn mời mình ngồi lên cao Nếu kể cả là ngồi thì cũng cao quá rồi đấy Bạch vô cầu nói dứt câu Thì cũng leo lên bàn Sau đó lại ngồi xuống tảng đa lớn kia đá phương sĩ dương bính Không dám mời hắn leo xuống Hết cách Chỉ đành cam chịu để bạch vô cầu tạm thời Dùng tước nhẫn làm ghế ngồi Xuân một ngày trời Bạch vô cầu cười như mọc rễ Bên trên tước nhẫn Ngồi y ở đó không chịu đứng lên Không có hại yêu kéo thuyền, tốc độ của con thuyền không thể so được với ngày hôm qua. Nhưng tốt xấu gì cũng ổn định hơn nhiều, chỉ là phải chậm mấy ngày mới có thể đến được chỗ tử phúc. Sau khi đám phường sĩ dương bính lên thuyền, ngoài trừ lãnh trách nhiệm lái thuyền, thì còn phải chia nhau ra hầu hạng ngô miễn quy bất quy và hai con yêu quái. Tuy bọn họ đều đã tích cốc, nhưng ngô miễn và hai con yêu quái thì vẫn cần phải ăn uống đủ đầy. Thế là Dương Bính lại tự tay chuẩn bị đồ ăn Mời ngô miễn và hai con yêu quái ra dùng bữa Chỉ đến lúc này Bạch vô cầu mới chịu rời mông Ra khỏi tức nhưỡng Đặt trên bàn Lao Dương này Đồ ăn người nấu thật không tệ nha Kiếp trước người làm đầu bếp đây hả Bạch vô cầu nhét một miếng thịt Ra cầm phơi khô vào miệng Vừa nhai nhồm nhòm vừa nói tiếp Để tình bước cơm người nấu Trở khi nào gặp được đại phương sư tử phúc của các ngươi Ông đây bày ra chút thể diện yêu vương Xin tử phúc đổi tên cho người Thành đệ tử lớp chữ quảng nha à, chuyện này thì không cần đâu Ta không dám tư tưởng đến trở thành đệ tử chân truyền của đại phương sư Có thể có được danh phận môn hạ đệ tử của đại phương sư Thì Dương Bính đã vô cùng cảm kích rồi Dương Bính nói đến đây Hơi dừng một chút rồi nói tiếp Tình ra còn phải đi mấy ngày nữa Mới đến được chỗ của Đại Phương Sư Các vị dùng cơm xong Thì xin mời về khoang thuyền nghỉ ngơi Khi nào chuẩn bị xong bữa tối Ta lại mời các vị ra dùng bữa Bạch vô cầu và nhóc nhậm Tam Chỉ ước gì có người hầu hạ Ngày thế thì liền quay người Vào khoang thuyền nghỉ ngơi Ngồi miễn thì càng không có gì để nói Chưa ăn cơm xong Đã quay vào trong khoang thuyền Kỳ Quân Quỷ Bất Quỷ vẫn ở lại trên boong. Câu được câu chàng nói chuyện phiếm với. Quỷ Bất Quỷ không khẩn cấp gì, ngồi tan gẫu với Dương Bính cả buổi chiều. Mãi đến khi mặt trời một lần nữa lặn xuống, mới thả người đi chuẩn bị cơm tối. Ngồi miễn và hai con yêu quái ăn xong bữa tối, rồi lại quay về khoang thuyền nghỉ ngơi. Đến lúc này, trên mặt Quỷ Bất Quỷ mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Ông già ngáp dài mấy cái, rồi nói với Dương Minh: Còn thuyền này, giao lại cho các ngươi. Đợi sau khi gặp được đại phương sư nhà các ngươi, ông giả ta nhất định sẽ giúp ngươi nói thêm vài lời tốt đẹp. Nói dứt lời, quyền bật quỷ cũng trở lại khoang thuyền của mình để mặc Dương Bính cùng mấy tiểu phương sĩ thu dọn cơm thừa canh cặn trên bàn. Sau khi dọn dẹp xong, Dương Bính lại dẫn mấy vị sư đề đồng bôn của mình đi xuống khoang cất hàng dưới đáy thuyền. Bọn họ đã vất vả cả ngày rồi. Bây giờ cũng cần nghỉ ngơi một chút. Thời gian chậm chạp trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tí. Phương si trên hai con thuyền đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày cả đám hải yêu vây quanh dưới thuyền cũng đang ngủ say. Lại qua thêm gần một canh giờ. mà thầy đã sắp ra xìu. Từ khoang thuyền phía dưới có một bóng người lặng lẽ. Không một tiếng động bước lên. Bóng người này đi đến chỗ cái bàn đang để tức nhưỡng. Hiện một hơi thật sâu. Đưa tay nhẹ nhàng sở soạn lên khối đá Sau đó Lại móc từ trong ngực ao ra Một cái bình xứ nhỏ Ngày lúc người này Sắp đầu thứ chất lòng không biết là gì Trong bình lên bề mặt tức nhưỡng Từ phía sau đột niên văng lên Một giọng nói giản đua So với tượng hợp tiên và hạ nguyên thu Thì người cũng coi như Nhẫn nhịn tốt đấy Ông giả ta chở người cả một đoạn đường Không ngờ Là chờ đến tận lúc lên thuyền rồi Người mới chịu thỏ mặt ra Nếu người ra tay chậm thêm chút nữa Chưa biết chừng ông già ta Đã bỏ cuộc mất rồi Dương Bính Chỉ có mình người thôi sao Bóng người kia Đúng là Dương Bính đã hầu hạ mấy người ngô miễn Quý bất quý cả ngày hôm nay Hẳn nghe ông già nói vậy Thì tỏ vẻ khó hiểu Ta nghe danh tức nhẫn đã lâu Lần này chỉ muốn đến xem Một chút thôi mà Đeo trên tay ngươi Không cầm hóa thiên thủy Xuyết chút nữa là ông già ta cũng tin rồi đây Quyên bất quỳ cười Kha kha một tiếng tiếp tục nói <cười> Kẻ chủ miêu đứng sau ngươi Biết bọn ta Đã ghé qua đảo nghĩ Chắc hẳn cũng đoán được bọn ta ở trên đảo Đã lấy được thứ gì Lúc trước đồng thích trấn dám lộ mặt Là vì bên cạnh tử phúc Còn có nội ứng của hắn Nói trở lại Sau khi ngươi lộ diện người mà đồng thích trấn để lại bên cạnh từ phúc cậu không còn mấy đâu nhỉ đúng vậy trong tay ta chính là hóa thiênủy chuyện này cungậ nói lên được gì Dương Bính cởi khổ một tiếng trực tiếp bóp nát bình sứt trong tay chất lòng trong suốt đưa nước lập tức đổ lên láng lên tức những sau đó bề mặt hồi đa nhanh chóng bị ăn bòn chỉ trong chốc lát cả hồi đá bị hóa thiên thủy ăn mòn lùng lỗ chỗ đưa tổ ong một cơn gió biển bất chợt thổi qua tương những thêm mặt trực tiếp biến thành một phấn thổi tung ra biển thầy tươngưỡng đã tan thành cát bụi xương Bính mới thờ vào một hơi nhẹõ Hà nàoo đi về nước hóa thiên thủy còn dính trên tay nó với quỷ bất quý bây giờ không còn tức nh những nữa đại phương sư vẫn sẽ tiếp tục ở lại trên thuyền quỷ lao tiên sinh thật xin lỗi Nói được một nửa, dường mình đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Một phấn tức nhẫn bị thổi bay xuống biển. Sau nay giờ, vẫn chưa thấy có hòn đảo nào nổi lên. lúc trường chỉ một màu tức nhẫn to bằng móng tay thôi. Đã có thể sinh trưởng thành một hòn đào nhỏ trong nháy mắt. Vừa rồi bao nhiêu một phấn tức nhẫn như vậy rơi xuống biển. Tại sao lại chẳng thấy gì biến hóa vậy? Có phải người đang nghĩ tại sao tức nhẫn rơi xuống biển? Mà lại không có động tĩnh gì không? Chuyện này mà cũng cần phải nghĩ hả? Thư người vừa phá hủy Chẳng qua là một khối đá gan rồng Để áp đáy thuyền thôi Mấy chuyện đơn giản như vậy Mà không nghĩ ra sao Quy bất quy cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói với Dương Bính Ha <cười> ha Tức nhận vô cùng quan trọng Ông già ta cũng không dám dùng hàng thật Mà thử ngươi Vừa hay lại thấy trong khoang Có tàng đá kích thước tương tự Chủ thuyền này thật là khó biết xem hàng, về mà lại đem đá gan rồng đi làm đá áp đáy thuyền. Nếu người thấy hủy một tảng vân trơn đủ thì trong khoang vẫn còn mấy chục tảng nữa đây. Đá áp đáy thuyền, đá đa lớn, đặt trong khoang thuyền để ổn định thuyền khi ra khơi. Hóa thiên thủy, chuyên dùng để phá hủy thiên tài địa bảo. Vừa rồi nhìn thấy toàn bộ tức những bị phá hủy, trong lòng Dương Bính vốn không chút nghi ngờ để giờ mới hiểu ra mình thêm mà vẫn trú kế của cái ông già này lúc này Trung Phương sĩ bị tiếng ồn đánh thức là lượt từ trong khoang thuyền đi ra sau khi hiểu ra mọi chuyện từ cuộc đối thoại giữa hai người một vị Phương sĩ hơi lớn tuổi bước ra không nói hai lời trực tiếp phong ấn thuật pháp của Dương Bính lại xong xuôi mới xoay người hành lễ với quý bất quy nói quỷ lão tiên sinh Dường Bính Thân là Phương sĩ đi câu kết với phản nghịch cầu mày nhờ lão dân ra ngài phát hiện ra sớm nếu điều hán thật sự phá hủy tức dưỡng thì đại phương sư sẽ không còn hy vọng trở lại đất liền Dường Bính vốn là người dẫn đầu nhóm phương sĩ bọn ta này hán gây ra chuyện Hiển nhiênên ngài cũng sẽ hoài nghi đến bọn ta để cho mọi chuyện minh bạch công bằng Trung Phương si bọn ta từ nguyện phong ấn thuật pháp trở nên khi trở lại trước giá đại phương sư Sẽ nhờ Đại Phương Sư phân biệt đúng sai thật giả Người này nói xong Không chờ Quy Bất Quy trả lời đã quay người Nói với những Phương Sư còn lại trên hai con thuyền Trong chúng ta Xuất hiện một kẻ phản nghịch Về để Quy Bất Quy Lão Tiên Sinh không nghi ngờ Chúng ta sẽ tự phong ấn thuật pháp của chính mình Khi nào về đến chỗ Đại Phương Sư Sẽ để Lão Nhân Giang Ngài ấy Trả xét kỹ càng Trong khi nói Phương Sư nó đứng trước mặt Quy Bất Quy Tự cởi bỏ hết quần áo trên người Toàn thân trần trụi đứng trên bong thuyền Tự phong ấn huyệt khí hại trong huyết mạch của mình Nếu như không có ngoại lực giúp đỡ Bản thân hắn không thể tự giải trừ phong ấn Thầy phương sĩ này đã tự phong ấn thuật pháp Đang phương sĩ còn lại trên hai con thuyền Cũng bắt trước theo Tự phong ấn thuật pháp của mình lại Thầy toàn bộ phương sĩ đều đã tự phong ấn thuật pháp vì bất quý lộc này mới tu tìm cởi nói. <cười> Làm gì vậy? Chẳng cứ như là ông già ta bức ép các người không bằng. Nhưng nếu đều các ngươi đều đã phong ấn thuật pháp rồi thì thôi, không có lần sau đâu đấy. Các ngươi tiếp tục lái thuyền đi. Sớm gặp được đại phương sư của các ngươi chứng đạo thì các ngươi cũng sớm được giải trừ phong ấn chứng ấy. Thế là nhóm phương sĩ không không nghỉ ngơi nữa, bắt đầu căng buồm đi tiếp. Lần này quyên bất quy lại bảo bách vô cầu Sai bầy hải yêu giúp sức kéo thuyền đi Chỉ là không cần kéo đi với tốc độ bàn thờ như lần trước nữa Chỉ chọn một vài con hải yêu cường trắng cầm dây trước mũi thuyền kéo đi biến cho người và yêu trên hai con thuyền lại vật vã vì say sóng Thuyền lại đi thêm một ngày một đêm nữa Đến giảng sáng ngày thứ ba Thì đến được vị trí đổi thuyền của tử phúc Bạch vô cầu trước tiên ra lệnh giải tán đám hải yêu Sau đó, đi theo chúng phương sĩ dẫn đường Ngô miễn quý bất quý Và hai con yêu quái một lần nữa Trải qua biến đổi thời không Đi vào vùng biển được từ phúc thiết lập trận pháp bảo vệ Vẫn là tình hình như trước kia Xa xa có vô số thuyền Tù lại một chỗ Hai con thuyền của nhóm ngô miễn quý bất quý Và đám phương sĩ neo lại Ở một khoảng cách khá xa Một lúc sau, mới nhìn thấy một người trẻ tuổi Ăn mặc phục sức phương sĩ màu trắng Bực đi trên mặt biển Tiến về phía này Người nọ đến gần hai con thuyền Khom người thi lễ Nói Đại phương sư nghe nói các vị ngô miễn quy bất quy đã tới đặc biệt lệnh cho phương sĩ thẩm nhị lang Ra ngoài ngay đón Vợ nói dứt câu Phương sư này lại cung kính hành lễ Về phía ngô miễn quy bất quy Sau đó quay sang nói với đám phương sư Trên hai con thuyền Theo pháp chỉ của đại phương sư Trung Phương Sĩ si Dương Bính ở lại trên thuyền không được phép vọng động. Là sao sẽ có người chuyên trách nên đưa các người đi gặp Đại Phương Sư. Trong lòng không có gì hổ thẹn thì không lo bị ráng tội. Vẫn mong các vị sư huynh cứ an tâm ở lại trên thuyền. Trung Phương Sĩ si đều đã đoán trước được kết quả này. Mời Phương Sĩ si trên thuyền của Ngô Miễn liền Bắc một tấm ván giữa hai con thuyền, đưa theo Dương Bính trở lại thuyền của mình. Phương sĩ áo trắng nhìn thấy toàn bộ phương sĩ Đều đã rời khỏi thuyền lớn của Ngô Miễn Mới thỏ tay xuống biển Kéo mỏ neo bằng sắt lên Hắn cứ thế tay không cầm lấy mỏ neo Lôi kéo thuyền lớn của Ngô Miễn Đi vòng ra phía sau đội thuyền Phương sĩ áo trắng này Là một gương mặt mới Trước đó chưa từng thấy người này xuất hiện bên cạnh tử phúc Thoàn yên hẳn lạ Mới đi theo tử phúc không lâu Nhưng hắn tuổi tác còn trẻ Mà lại có thuật pháp cao như thế Khiến cho quý bất quý ở trên thuyền Cũng không khỏi lau mắt mà nhìn Ông già đứng ở đầu thuyền Cười tùm tìm Nói với phương sĩ ao trắng Đang kéo thuyền đi trước Hình như ông già ta chưa từng gặp ngươi nhỉ Không biết tiểu phương sĩ ngươi xưng hồ thế nào Có thể đi chuyên pháp trị của đại phương sư Chẳng hẳn cũng không phải đệ tử bình thường Nghe quý bất quy nói vậy Phương sĩ ao trắng cũng không quay đầu Vừa tiếp tục kéo thuyền về phía trước Vừa đáp Bẩm quy tiền bối Ta là đệ tử của sư tôn Quảng Nghĩa Tên là thẩm Nhị Lang Đại phương sư thấy Nhị Lang còn nhỏ Nên cho ta làm chân sai vặt Bên cạnh đại phương sư Mấy năm nay Nếu như sư tôn và Quảng Tín Sư Thúc Không ở bên cạnh đại phương sư Hết thầy mọi chuyện liên lạc với chúng phương sĩ Đều do ta thực hiện Đó đến đây, thẩm nhị lang dừng một chút, rồi lại tiếp. 30 năm trước, ta bái là môn hạ dưới chướng sư tôn Quảng Nghĩa. Mấy năm qua, thường nghe sư tôn và đại phương sư nhắc đến ngô miễn tiên sinh và quy bất quy tiền bối. Hôm nay rút cuộc đã gặp được hai vị, coi như thẩm nhị lang hưởng ké phúc khí của sư tôn và đại phương sư. Quảng Nghĩa nhắc tới ông già ta, và nhất định là chẳng có lời gì tốt đẹp. Quý bất quý cười khà khà tiếp tục nói. <cười> quả nghe quả là con mắt nhìn hơn đám quảng nhân nhiều. Lúc trước thu nhận một tên tả tử, liền bề đại phương sư nhà các ngươi nhìn chúng. Một hài phải giữ lại bên người học nghệ. Bây giờ thu nhận được một thẩm nhị lăng. Cô bề đại phương sư ưng bụng. Sự tôn của người cay khác không được. Chỉ còn mắt tuyển chọn đệ tử thì lại rất có tài đấy. Quy tiền bối khách khí rồi Lúc nói chuyện thẩm nhị làng vẫn không quay đầu nhìn lại Tiếp tục kéo con thuyền đi sang bên cạnh đội thuyền Sau đó Hà ném bỏ neo xuống biển Rồi nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy Phía sau đội thuyền là Hải Nhãn Mà Đại Phương Sư đang trông coi Mời các vị tiền bối dậy bước sang bên đó Nói chuyện với Đại Phương Sư Nghe thẩm nhị làng nói vậy Ngồi miễn quý bất quý dẫn theo hai con yêu quái Cùng nhảy xuống thuyền Lục bạch vô cầu nhảy xuống Quyền không cầm theo khôi đa tức những to đồng kia Đi theo thẩm nhị lang Xuyên qua đội thuyền Không lâu sau đèn nhìn thấy lỗ đen khổng lộ kia Từ phúc cùng với ba vị thần thức Chia ra chấn thủ bốn phía Trọng thêm ngô miễn quý bất quý Và hai con yêu quái đi vào Vị thần thức tốt tính trong số đó Vậy tay về phía bọn họ nói Lào cáo giả ngươi đến đây Ngài nói lần này càng người mang về cho ta lễ vật gì phải không nhỉ Quỷ bất quỷ bật cười kha kha Chậm dạy bước đến bên cạnh thần thức Chỉ vào khối đá bách vô cầu đang ôm trong lòng Nói Chút đồ chơi con nít thôi Chỉ là một khối tức nhưỡng năm đó Cồn chị Thủy để lại Ông giả ta vừa nhìn thấy Là lập tức đảo nguyên khối tức nhưỡng lên Đem đến cho các ngươi lông này, tương nhân đã được đưa đến trước mặt bản thể tử phúc. Đại phương sư đưa tay sờ lên tức nhẫn một chút, sau đó mỉm cười nói với bách vô cầu. Làm phiền bệ hạ từ xa xôi vạn dặm đem bảo vật đến đây. Khai khí làm gì? Ông này đã sớm không còn là đại vương với cả bệ hạ gì nữa. Và lại ông đây là yêu quái kiểu gì thì ngươi cũng biết rõ rồi. Nên không bị ông giả thúc ép. Thì ông đây cũng không tin Là mình lại có thể cẩn bẫn chịu khó Đích thân đem nó đến đây cho ngươi đấy Bách vô cầu vợ nói Vợ vân khối tức những xuống chân tử phúc Đại phương sư cũng không trách hắn Khét mỉm cười Rồi nói với ngô miễn đứng phía sau bách vô cầu Ngài nói người thành thân rồi Ta không thể rời khỏi chỗ này mà đến dự được Chờ trách ta Ngô miễn không mặn không nhạt Nếu nhìn từ phút một cái nói Quà mừng của ngươi tới rồi Nếu trong mấy kiếp sau Nàng ấy bị kẻ nào ức hiếp Ta sẽ trực tiếp gửi tên của hắn cho ngươi Với lời này Làm đại phương sư bật cười to một trận Sau đó Lại nhìn ngô miễn nói tiếp Ở chỗ này canh trừng hải nhãn mãi Thật nhàm chán Ngươi có muốn đến thay ta mấy ngày không Nếu được vậy Ta đảm bảo cho phu nhân của ngươi 10 kiếp bình an "Để ta đi trông Hải Nhãn." Ngô Miễn liếc nhìn Từ Phúc từ trên xuống dưới một lượt rồi nói, "Không được, khi nào chán quá, ta sẽ lên đất liền đi dạo. Chẳng qua chỉ là mấy con yêu ma quỷ quái gì đó bị Hải Nhãn phun ra thôi mà, ở đâu mà chả có." Ngô Miễn vừa dứt lời, Vì thần thức vẻ mặt nghiêm túc ở bên trái liền nhíu mày, quay sang đó với bản thể Từ Phúc, "Không phải ngươi thật sự, mà đem chỗ này giao cho y đấy chứ?" Tử Phúc hơi mỉm cười giải thích Công chỉ nói vậy thôi Ngồi bên không kiên nhẫn như chúng ta Giao lại chỗ này cho ý Thì thiên hạ đại loạn mất Nghe bản thể nói vậy Thần thức có vẻ mặt nghiêm trang Mới thở vào một hơi Lúc này Quỳ bất quy lại bước đến trước mặt bản thể Tử Phúc Cười khà khà với đại phương sư nói Đã mấy trăm năm không gặp rồi Chỗ này của người Vẫn không thay đổi gì Lần này ông già ta đến gặp ngươi Còn mang theo lễ vật nữa đây Ta đã thấy tức nhẫn rồi Còn đang muốn cảm tạ lão cáo giả ngươi đây Từ phút nhìn quy bất quy cười một chút Rồi tiếp tục nói Tức nhẫn ta đã nhận Tâm lòng của người ta cũng lánh Nếu không có chuyện gì nữa Thì các người quay về đi Ta còn phải xem nên dùng tức nhẫn Để lấp đầy hài nhãn được thế nào Đừng con như vậy liền đuổi người đi chơ Lê vật của ông giả ta tới rồi Nếu vẫn chưa thấy quả đáp lê của đại phương sư ngây Nghe ra tử phúc muốn tiễn khách Tôi cười trên mặt quy bất quy thoáng chốc cứng đở Ông giả cười gượng một tiếng lại nói tiếp <cười> Thiệt hạ có ai mà không biết Đại phương sư tử phúc là người rộng rãi nhất chứ Quả đáp lê thế nào cũng phải lớn hơn lễ vật đưa tới Ông giả ta làm sao Có thể phá vỡ quy tắc của Đại Phương Sư được Cũng không thể à, Bởi vì ta Mà khiến Đại Phương Sư Bị người ngoài cười vào mặt Nó cái gì mà Đại Phương Sư kéo kiệt buồn xịn Bớt một thêm hai Lão cáo ra Nằm đó ta giam người 100 năm Bây giờ coi bộ Vẫn còn hơi ít nhỉ Từ phúc mỉm cười nhìn thoáng qua Người bạn thân từ nhỏ của mình Dừng lại một lúc Rồi nhặt khối tức nhưỡng dưới chân lên. Ông ta phủ phép cho tức nhưỡng trôi nổi trước mặt mình. Vừa tỉ mỉ quan sát nó, vừa tiếp tục nói. Ta biết ngươi muốn cái gì? Đề băng phải không? Còn nó rồi thì ngươi không cần sợ trận pháp của đồng thích chấn nữa. Nếu mà lúc trước ta cũng từng nói rồi. Ta cần dùng đê băng để trông coi hải nhãn. Nếu hải nhãn thật sự có thể lấp kín, thì trả đê băng cho ngươi cũng không sao. Nhưng tiền đề... Là phải lấp được hải nhãn đã Nghe đại phương sư Lại lôi chuyện lấp hải nhãn ra Nói với mình Trong lòng quy bất quý khai động một chút Ông già dò hỏi Gì nữa đây Khối tức những này ông già ta đưa tới cho ngươi không đúng sao Có chuyện gì thì đại phương sư ngươi cứ nói thẳng ra đi Ngày câu biết ông già ta suy nghĩ đơn giản Nào biết quanh con lòng vòng quy bất quý người suy nghĩ đơn giản Nghe được mấy lời này Cả bàn thể lẫn mấy vị thần thức của tử phúc Đều bật cười to Vị thần thức tốt tính nhất Còn ôm bụng cười bò Cười đến mức cả người đều run lên Thầy mê lão tử phúc Đều đang cười nhạo quy bất quy Trên mặt bách vô cầu Liên tỏ vẻ không nhịn được nữa Tên thổ lộ lướt nhìn quy bất quy nói Ông già Lời này của cha Hơi quá rồi đây Đến ông đây cũng nghe không nổi Cha mà suy nghĩ đơn giản thì trên đời này còn ai suy nghĩ phức tạp nữa. Còn trai ngốc nhà ngươi thì biết cái gì. Quỷ bất quỷ không thèm để ý đến thằng con trai ngốc nhà mình nữa, tiếp tục cười định nói với Từ Phúc. <cười> Đại phương sư ngươi nói thế là có ý gì? Người ra ra đi. Ông già ta không được thì chúng ta có thể thương lượng. Tiếng cười vừa dứt, bản thể Từ Phúc nói với Quỷ Bất Quỷ Vợ này ta đã ra giá rồi. Chỉ cần lấp được hải nhãn. Thì sẽ trả đế băng lại cho ngươi. Nhưng đây là giá gốc rồi. Không có chỗ cho lão cáo giả ngươi mặc cả đâu. Chỉ cần lấp được hải nhãn. Liên trả đế băng lại cho mình. Chuyện này nghe qua cũng hợp tình hợp lý. Quy bất quỳ liên cười khả khàn nói. <cười> à, thì vậy thì. Theo y theo lời đại phương sư. Lúc ông già ta ở trên biển. Cũng đã tưởng thấy qua rồi Chỉ cần một màu tức nhưỡng to bằng cái móng tay Là có thể nở ra thành một hòn đảo nhỏ Bây giờ ở đây có nguyên một khối lớn như vậy Lớp đầy một tá cái hải nhãn rồi Vẫn còn dư ra một hòn đảo lớn ấy chứ Nói thôi thì tác dụng gì Phải thử mới biết được Vừa nói Bạn thể từ phúc nhẹ nhàng đẩy khối tức nhưỡng một cái Khối đá to Liền bay trong không chung Đến bên cạnh vị thần thức có vẻ mặt nghiêm túc, thần thức ngầm hiểu ý, quan sát tức những một lúc, rồi bẻ xuống một khối to bằng bàn tay, lại dùng tay trực tiếp nghiền nát khối tức những đó thành bột phấn. Sau đó, thần thức bưng theo nhúm bột phấn bay lên phía trên hai nhãn, chậm rãi từng nhúm nhỏ bột phấn vào trong hốt sâu khổng lồ kia. Tề Luân Tiểu Phương Sí si thầm nhịn lặng, thì có Cát Thầy chít cả mắt đang nhìn chăm chăm vào số bột tức những Đang nhanh chóng chìm sâu vào trong hải nhãn Tiếp đó Từ trong hải nhãn truyền đến Một chàng âm thanh kỳ quái Nghe dùng như có người đang kéo lê vật nặng Chỉ có điều Âm thanh này vừa vang lên Đã lập tức tắt ngấm Mà đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất Cũng không thấy hải nhãn có bất kỳ biến đổi nào Người thả xuống quá ít Mỗi một tẹo như vậy Thì ăn thua dê Quỷ bất quỷ tiến đến cạnh thần thức Nghen cổ nhìn một lúc lâu cũng không, không thấy hải nhãn bị lấp kín. Thế là ông giả đích thân, bẻ một khối tức nhưỡng to bằng đầu người, bước lên đứng ngay mép hải nhãn, trực tiếp dùng tay, ghẹn đắt khối tức nhưỡng này, rồi dài toàn bộ bột phấn vào bên trong. Nhưng điều khiến quý Bất Quỳ không ngờ được chính là, lần này sau khi vụn tức nhưỡng rơi hết xuống hải nhãn, bởi đầu còn có bọt khí không ngừng trào ra, sau đó thì lại giống hệt như vừa rồi. Trong hải nhãn chỉ chuyển ra âm thanh, Vật nặng bị kéo lê Đợi xuôi một lúc lâu sau Cũng không thấy hải nhãn có chút gì Bị lấp kín Hải nhãn sâu đến như vậy sao Bao nhiêu tức nhưỡng như vậy Cũng đủ hình thành Lãnh thổ một nước nhỏ Vậy mà bấy nhiêu Và không đủ để lấp đầy hải nhãn Trong lòng ông giả bắt đầu cảm thấy bồn trồn Chẳng lẽ chỗ tức nhưỡng mình đem đến Thật sự là không đủ dùng sao Để đến lúc này Lại muốn thương lượng với tử phúc lần nữa Thì đã không còn kịp rồi Quỷ bất quy dứt khoát Nghe nát toàn bộ số tức nhưỡng còn lại thành bột phấn Sau đó Ném hết vào trong hải nhãn Lần thứ ba bột phấn rơi vào trong hải nhãn Chỉ một lát sau Toàn bộ mặt biển đều bắt đầu chấn động kịch liệt Như có động đất Liên tục Có những mạng bọt khí lớn từ trong hải nhãn trào ra Còn có thể nghe thấy Những tiếng rầm rầm như núi dung đất truyền Thay rốt cuộc Cũng nhìn ra chút dấu hiệu hải nhãn được lấp đầy Trong lòng quy bất quy lúc này Mới nhẹ nhõm chút một hơi Chỉ cần chờ thêm một lúc Để khi hải nhãn hoàn toàn bị lấp kín rồi Lại đòi lão giá từ phúc Giao đế băng ra Xem láo còn lôi ra lý do gì Để thoái thác nữa Có điều lần này Chờ hết một khắc thời gian Trong hải nhãn mặc dù Vẫn không ngừng phát ra từng trạng âm thanh bất thường Nhưng trước sau Lại không hề có dấu hiệu bịt tức nhưỡng lấp kín Lại chờ thêm một lúc lâu Toàn bộ âm thanh và bọt khí Mới hoàn toàn biến mất đi xuống hải nhãn Có thể thấp thoáng trông thấy Có gì vật bên trong Chỉ tiếc là và không thể hoàn toàn lấp kín Lâu này Bản thể từ phúc đích thân tiên đến dìa hải nhãn Liệu mắt nhìn qua một lượt Rồi quay sang đó với quý bất quý Bây giờ hai tay đã trống không Còn thiếu một chút nữa thôi lao cao giả. Ngươi còn tức nhưỡng nữa không? Chỉ cần một màu to bằng cái móng tay là đủ rồi. Quỵ bật quỳ ngồi xổm xuống bên cạnh hải nhãn. Bồi rối nhìn vào dị vật đang thấp thoán ẩn hiện dưới làn nước biển. Để một lúc lâu, ông già cây mông ngồi bệt xuống mặt nước, quay đầu lại nó với tử phúc. Chỉ là thiếu một chút nữa thôi. Có thể dùng thư khác chèn vào mà. À, ví dụ như... Nếu có thể dùng thư khác Để lấp hài nhãn thì năm xưa Người lập gian nhà hạ Đã không phải là đại vũ Từ phút nhìn quy bất quy khẽ mỉm cười Sau đó Lại nhìn hài nhãn chỉ thiếu chút nữa Đã có thể lấp đầy Thở dài một tiếng rồi nó tiếp à... Năm đó khi ta quyết định Đến đây trông trường hải nhãn Cùng đà hạ quyết tâm sẽ vĩnh viễn Chấn thủ nơi đây Là chiêm tổ chứ gì Không đợi từ phút nói xong Quỷ bất quỷ đã lên tiếng ngắt lời ông ta Vừa rồi còn đinh đinh Đề bằng đã nắm chắc trong tay rồi Kết quả Lại thua vì bỏ cái móng tay Lúc nghe tử phúc nói Chỉ còn thiếu một màu tước những Cơ cái móng tay Là có thể lấp kín hài nhãn Siêu chuẩn đưa ông già đã đâm đầu vào hải nhãn luôn rồi Nhưng mà cáo giả Chính là cáo giả Chỉ dây lát sau Ông già đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu Quỷ bất quỷ liếc nhìn gương mặt Vẫn luôn bìm cười của tử phúc Thở dài nói tiếp mà Nếu hôm nay quả thực có thể lấp kín hải nhãn Thì người đã nhìn thấy trong chiêm tổ từ sớm rồi Câu sẽ không phải như bây giờ Ông già ta đâu có bốc phép Suy nghĩ của ta đúng là đơn giản quá rồi Ôi chào Chẳng qua là bề ngoài Trông có chút xảo quyệt mà thôi Lão cao giả Nếu được có thể trở lại là sẽ nghĩ đến hết thảy những biện pháp khả thi. Có biết ai là người đã chôn tức những trong vườn quyết trên đảo nhĩ không? Tử Phúc ngồi xuống cạnh quy bất quy, mỉm cười tiếp tục nói, bất kể là ai đem tức nhẫn đến đây, cũng đều sẽ thiếu một màu nhỏ bằng móng tay như vậy thôi. Có một vài chuyện chính là như vậy. Khi người ninh ninh rằng bệnh nắm chắc phần thắng trong tay, kết quả lại chỉ thiếu một chút xíu như thế đây. nó đến đây, Tử Phúc ngẳng đầu thoáng nhìn sang ngô miệng Lại nói tiếp Ta cũng biết các người đã bắt đầu nghi ngờ ta Cho rằng ta không yên tâm về ngươi Mày bày ra một trận pháp Muốn giam cầm ngươi lại Các người đều nghĩ sai rồi Đúng là có trận pháp nhưng mà không phải để đối phó ngươi Đó là thủ đoạn cuối cùng của ta nó đến đây từ Phúc cười khổ một tiếng Rồi mới tiếp Đó là ta chuẩn bị trước Nếu như có một ngày chính ta Cũng không đủ khả năng không chế được hải nhãn Ta xem mở trận pháp ra Đưa tất cả ma quỷ quái Bị hải nhãn phun ra Vào bên trong trận pháp Và cả chính ta nữa Trận pháp kia không phải nhắm vào người Mà nhắm vào chính bản thân ta Trước đó từng có một lần Hải nhãn phun trào vào đúng kỳ suy yếu của tử phúc Tuy rằng tử phúc Đã sớm chuẩn bị trước một số đan dịch Nhưng tình thế lúc đó phát triển quá nhanh Ông ta chưa kịp uống đam dịch, thì đã có vô số yêu quái phun trào ra. Dù đã có nhóm thần thức chia ra, ra sức đánh giết, nhưng vẫn có không ít yêu quái kịp lao về phía đội thuyền, khiến cho chúng đệ tử trở tay không kịp, nhận lành không ít tổn thương. Cùng bài các phương si phản ứng khá nhanh, lập tức kết trận ứng phó. Nếu phối hợp xử lý ổn thỏa, cuối cùng mới không tạo thành thương vong. Tử Phúc lo rằng tình huống như vậy Trong tương lai sẽ phát sinh lần nữa Để trong lúc trồng giữ hải nhãn Đã sáng tạo ra trận pháp đặt tên là Bất Quy đồ Nói ra thì còn là do Quy Bất Quy Thời còn học nghệ dưới chướng Tử Phúc Từng nhắc đến Mới đẩy ra ý tưởng này Để mới có cái tên Bất Quy đồ Giờ theo ý tưởng của Tử Phúc Toàn bộ yêu ma quỷ quái Bị hải nhãn phun ra Sẽ bị giam cầm trong trận pháp này Đầu tiên sẽ để bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau Cho đến khi chỉ còn sót lại Mới yêu ma quỷ quái cuối cùng Ông ta sẽ ra tay tiêu diệt nốt Bởi vì thuật pháp của mình quá cao Sợ rằng khi tiến vào trận pháp Sẽ phá hư nó Cho nên từ phúc đã thêm vào trận pháp Một vài thủ đoạn Có thể kiềm chế chính mình Nhưng bởi vì Cả ông ta lẫn ngô miễn Đã có khí tức của hạt giống Thế nên mới bị hiểu nhầm là Trần Pháp được Tử Phúc sáng tạo, nhằm đối phó với Ngô Miễn. Bởi vì trong Trần Pháp vẫn còn niếc sơ hở mặt Tử Phúc chưa thể hiểu rõ, cho nên đến nay vẫn chưa từng thử qua, không ngờ cuối cùng lại bị chính đệ tử của mình đánh cắp, rồi ngay đến cả đại thuật sĩ tịch ưng chân cũng bị vây hãm trong đó. Ngồi bên nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, Niếc Bách vô cầu ở một bên lại phát hiện ra trong lời nói có sơ hở Nói vậy ngay từ đầu Người đã biết ai đánh cắp bất quy đồ rồi hả Sao lại không tỏ thái độ gì hết vậy Lúc ông đây tới Còn nghe nói họ đồng kia Vẫn chưa có tên trên sát lệnh của người Không phải ông đây nói người chứ Phản đồ như vậy còn giữ lại làm cái gì vô béo để dành ăn Tết hả Bê hả Hiện tại vẫn chưa đến lúc đối phó với đồng thích trấn Tuy rằng bản thân bách vô cầu không thừa nhận Nhưng Tử Phúc vẫn gọi hắn là Bệ Hạ Giờ lại một lúc Ông ta nói tiếp So với đồng thích chấn thì Yêu Sơn và Địa Phủ Mới là đại họa Hiện tại hai bên đã bắt tay với nhau Nếu còn không ngăn cản Thì bọn chúng nhất định sẽ gây họa nhân gian Đến lúc đó ta nên làm gì Dẫn hết phường sĩ quay về Chợ chiến sao Vậy thì hải ngán bên này sẽ hoàn toàn không thể Khống chế được nữa Nói đến đây Tử Phúc mỉm cười Nhìn bác vô cầu rồi lại tiếp Châu dựa của địa phủ Chính là âm binh tuần hoàn chuyển thế Hiện giờ âm binh bị hoàng xảo Mang đi khỏi địa phủ Lại bị đồng thích trấn khống chế Nếu lúc này đụng đến đồng thích Trấn Đồng nghĩa với việc Đã giúp địa phủ một đại ân Cứ để bọn chúng đấu đá lẫn nhau đi Chỉ cần địa phủ chưa chịu hồi được âm binh Bọn chúng sẽ không dám vọng động chuyện đao binh Bao nhiêu năm rồi Đại phương sư người vẫn dùng cái cách cũ dích đó Để đối thủ tự đấu đá lẫn nhau Bản thân người có thể nào Cũng không thiệt hại gì Quy bất quỳ cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói Không lập đường hải nhãn Ông già ta cũng không có mặt mũi đòi hỏi đêm băng Nhưng mà đại phương sư ngươi nó một chút Về sơ hở trong trận pháp Thì chắc là được chứ nhỉ Người không động vào đồng thích chấn Cũng không chắc rằng Hàn không chạy đến đối phó bọn ta mà đúng không Nói thật nhé Bất quy đổ của người quả thật Rất bá đạo Ông giả ta đi vào Mà cũng không tìm ra sơ hở đấy Sơ hở Ở ngay trước mặt các người Chẳng qua các ngươi đều không chú ý đến thôi Từ phúc cơn như Biết được mọi chuyện xảy ra trên đất liền Ông ta nhìn quy bất quý Khai mỉm cười nói Tại sao nhai xế Có thù tất báo kia có thể ra được Mà các người lại vẫn bị giam bên trong Đàn đo rõ ràng rồi Thì trong trận pháp chỗ nào cũng là sơ hở Đó cũng là lý do chính Mà ta mãi vẫn không dùng đến nó đấy Nó đến đây Từ phút dừng một chút Quay sang nó với thầm nhị lăng Nhị lăng Người đi đa bảo các Đẹp thứ đồ trên tầng cao nhất đến đây Ta có chỗ cần dùng cẩn tuần pháp chỉ của đại phương sư Phương sĩ áo trắng cùng kính hành lễ xong Liền quay người đi về đội thuyền phía sau Đi theo bóng dáng Phương sư áo trắng đi xa. Quy bất quỷ bất quy cười kha kha đó với Tử Phúc. Em thấy đại phương sư lại bắt đầu giêu dắt vãn bối như vậy, không biết thẩm Nghị lang kia có lai lịch thế nào. Người không biết còn tưởng hắn là cốt nhục của đại phương sư Người lưu lại trên đất liền đấy bây giờ đến tìm người thân. Sám người 100 năm, đúng là quá ít, lão cao giả. Lúc trước ta hẳn là phải giam người 1000 năm. Từ phúc lửa mắt, liếc nhìn Quy Bất Quy nói tiếp. Thằng bé này, có chút tuệ căn. Đi theo quả Nghia thì hơi đáng tiếc. Để ta đích thân dạy dỗ mấy năm. Nhưng nhị làng có thể đi tới đâu, thì phải xem tạo hóa của chính đó Có điều từ lúc ta ra biển tới nay, nó cũng có thể xem là một hạt giống tốt hiếm hoi trên con đường tu luyện thuật Pháp. Qua không bao lâu, phương sĩ ao trắng thầm nhị làng. Đem theo một cái hộp gỗ dài Trở lại bên người từ phúc Đại phương sư mở hộp gỗ ra Bên trong vậy mà lại là Một thanh trường kiếm Trường kiếm này không phải sắt Cũng không phải đồng Thân kiếm nhìn qua trong veo Loang loáng như nước mùa thu Không ai nhìn ra thân kiếm được chế tạo Từ vật liệu gì Tại biết thàm làng đã bị phá hủy Trong binh giới vô biên Đây là pháp kỳ mới mà ta tặng cho người Tên thì vẫn chưa đặt Nếu người thích Thì tự đặt tên cho món pháp khí này lời quá thì cũng không sao Dù gì cũng là cho ngươi dùng từ Phúc vừa nói Vừa nhắc trường kiếm ra khỏi hộp gỗ Đi lại lần cuối Rồi tỏ vẻ luyến tiếc Mà đưa cho ngô miễn Người cho ta pháp khí Người bắt nhận lấy thanh trường kiếm Có chút khó hiểu mà nhìn tử Phúc Rồi mắt đi xuống thanh trường kiếm Y lại hỏi Người tốt vây tan như vậy từ khi nào thế Người nói chuyện thật không có lương tâm Từ phúc bị nam nhân tóc bạc Chọc chọc bật cười nói <cười> Ngay cả vật bất truyền Của phái phương sĩ ta cũng truyền cho ngươi rồi Còn chưa đều tốt với ngươi nữa sao Vào khi này Ngươi phải bảo quản cẩn thận Đừng để giống như tham lang Vỡ rồi là không sửa được nữa đâu Lúc này Quý bất quý ở một bên đột nhiên vào miệng nói Đại phương sư Ngươi lại nhìn thấy cái gì trong chiên tổ rồi Từ phúc mỉm cười nhìn Quy Bất Quỳ nói Kệ, <cười> ở châu người vẫn còn một cái chiêm tổ mà Tính thử một chút là biết cả thôi Đây, là lần thứ hai trong ngày hôm nay Quy Bất Quỳ gặp chuyện cực kỳ bực bội Lần trước trong lúc ông già rất bách vô cầu Đi tìm một chỗ kín đáo giấu chiêm tổ Tại một sân đồng trong núi hoang Vô tình gặp được sói yêu doãn bạch Đã từng cùng ngô miễn Gặp được khi trước Khi đó ông già trở loe lên một ý tưởng Bảo Bách vô cầu ra mặt thuần phục Con doãn bạch này Sau đó, nét chiêm tổ vào miệng nó Cho nó nuốt vào bụng Lại bố trí trần phát trong phạm vi hoạt động Của sói yêu, nuốt nó lại Trong hang núi dấu chiêm tổ trong bụng của doãn bạch Coi như gia tăng một tầng bảo hiểm Có thể tính là Để con yêu thú này bảo vệ chiêm tổ Cho dù có người dân nào đó Lên núi đi săn Vô tình phát hiện ra doãn bạch câu sẽ bị con yêu thú này Dọa sợ vai đái ra quần Quỷ bất quỷ nghĩ thì rất hay Để đến khi ông già lại muốn Lấy chiêm tổ ra khỏi bụng doán bạch Mới phát hiện ra Con yêu thú đáng lẽ Đang bị mình giam cầm đã mất tích đi đâu rồi bởi vì thời gian đã qua quá lâu Nên lúc doán bạch trốn đi Con để lại dấu vết gì Thì đến giờ Công đa không còn nữa Tình già thì so với chuyện Thiếu một màu tức nhưỡng nhỏ bằng cây móng tay Chuyện là mất chiêm tổ Còn khế ông già lộn ruột hơn mấy phần. Trảo Long Tử Phục nói chuyện với Quy Bất Quỷ, ngọ biến, chợt tay, búng cái lên thân kiếm. Khỏi gân ngón tay y tiếp xúc với kiếm, từ trong thân kiếm phát ra một tiếng rổng ngâm. Trên đời còn rất nhiều pháp khí có thể phát ra loại âm thanh như vậy, là do bên trong pháp khí có nhiều lỗ nhỏ li ti mà mắt thường không dễ phát hiện. Khi pháp khí bị vung nhanh chém mạnh Hoặc có người sử dụng phép khống phong đưa lên cao Không khi xuyên qua những cái lỗ đó Sẽ tạo nên âm thanh tương tự như tiếng rồng ngâm Có điều thanh trưởng kiếm trong tay Ngô Miễn Thì không phải như vậy Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào thân kiếm Ngô Miễn cảm nhận rõ ràng Tiếng rồng ngâm là từ sâu bên trong vọng ra Thậm chí còn cảm giác được bản thân pháp khí Đang tự run lên Sau khi cố gắng ghi lại cơn rung động của thanh kiếm, Ngồi bên lướt mắt nhìn tử phúc hỏi, Phạm khi này được chết từ xương rồng sao? Vậy còn phải xem hai chữ xương rồng này được định nghĩa như thế nào? Tử phúc khẽ mỉm cười lại nói, Ta biết nhiều năm trước đây, Mạc Ly Hì từng làm cho ngươi một bộ pháp khí vầy rồng. Vầy rồng chắc không được tính là xương rồng đâu nhỉ? Phạm khi trên tay ngươi, Được làm từ nội đan của chân Long Cho thêm huyền thiết Từ thiên thạch mới rèn thành Nếu như nội đan Không được tính là xương rồng Thì pháp khí này Cũng không gọi là pháp khí xương rồng được Nội đan của chân Long Quy bất quỳ vừa nghe Tử Phúc giới thiệu lai lịch Của thanh trường kiếm Thì liền nhảy dựng lên Nhìn bộ giảng có vẻ như ông giả Muốn giật lấy trường kiếm trong tay ngô miễn Để nhìn cho rõ Nhưng do dự một lúc rồi Và không dám ra tay Ông giả đi quanh nam nhân tóc bằng một vòng Mặt thì dám chặt vào thanh trường kiếm Trong tay y Rốt cuộc là đại phương sư Lắm tiền nhiều của quy bật quỷ cô lắm Mới rời đường mắt ra khỏi thanh trường kiếm Trong tay ngô miễn Ông giả lướt nhìn từ phúc một cái nói Thừa như nội đàn của chân long Tù si trong thiên hạ Đều dùng như thần khí Đại phương sư ngây Lại dám nông ra Đem đi luyện chế pháp khí à Bỏ viên nội đan thôi Không cần làm quá lên như vậy Tử Phúc cười một tiếng Rồi quay sang tiếp tục Nói với Ngô Miễn Võ Di Tà muốn luyện ra một thành pháp khí Giống như tham lang Nhưng làm vậy Thì lại có vẻ bất kính với sư tôn khâu vũ chân Nghe tới nghĩ lui Cuối cùng mới quyết định luyện ra Một thành pháp khí như thế này Trong khi Tử Phúc nói chuyện Ngồi miễn vùng thanh trường kiếm lên nhẹ nhàng Mua manh một chút Theo trường kiếm chuyển động Trên thân kiếm loe lên một luồng ánh sáng Uốt lượn như rồng Trong đường đang có một con rồng uốt mình Bao quanh thân kiếm thành ngồi miễn muốn thử pháp khí ở đây Từ phố khép mỉm cười Vịn vai nam nhân tóc bạc lại nói Chỗ này không phải nơi cho người thi triển pháp khí Pháp khí này quá bá đạo Lợi như nó cộng hưởng với hải nhãn Thì rất phiền phức đây Còn có chuyện này ngươi phải chú ý Phạm khi này ta Chỉ mới luyện chế được một nửa Nửa còn lại là phần vỏ kiếm Để lại cho ngươi tự nghĩ cách Bên tử Phúc ngăn cản dùng thử pháp khí Ngồi bên quay lại Điếc nhìn đại phương sư Trường kiếm trong tay y hết sức quái dị Sư mạnh của nó dường như Nằm ngoài khả năng khống chế của y Ngồi bên cung lo lắng rằng Nếu trường kiếm trong tay mình Mất khống chế không trường xét thật sự, cộng hưởng với hải nhãn. Thế là nằm đêm tóc bạc cất lại trường kiếm vào trong hộp cổ, sau đó khoác hộp lên lưng. Ý điện Tử Phúc gật đầu một cái, rồi nói với quy Bất Quý. Ông còn muốn ở lại đây bao lâu? Ngô Miễn quả nhiên là Ngô Miễn, chưa từng có ai nghe được người nói tiếng cảm ơn. Tử Phúc mỉm cười với Ngô Miễn và quy Bất Quý, sau đó nói với ông giả. Cả người cũng đừng quấy dạy ta tiếp tục Trong trường hài nhãn nữa Quay về đi Mặc dù không đòi được đê băng Nhưng từ Phúc cũng đã ám chỉ Về sơ hở của trận pháp bất quy đổ Tuy là quy bất quy chưa thể hiểu được ngay nếu với đầu óc tinh quái của ông già Chắc tám phần là có thể hiểu rõ Trước khi về tới đất liền Chỉ có một điều quy bất quy vẫn không nghĩ ra Tại sao đang yên đang lành từ Phúc lại tặng pháp khí long đan cho ngô miễn Món pháp khí này Có thể nói là có 102 Trên đời Đại phương sư tự mình sử dụng còn được Có gì lại muốn tặng cho một người ngoài Như ngô miễn Về đại phương sư này Vốn cùng chẳng phải người rộng rãi hào phóng gì Tại sao năm lần bảy lượt yêu ái ngô miễn như thế chứ Nhưng khi không Lại với được một món pháp khí Có thể trở thành thần khí Lo sợ từ phúc Quay mặt đổi ý Quy bất quý cười khả khả một tiếng Khai khí vài câu với vị ân sư dạy dỗ ngày xưa Sau đó Cùng với ngô miễn rời khỏi hải nhãn Bọn họ đi theo thẩm nhị lang dẫn đường Quay trở về Giữa đồi thuyền Lúc này đàn phương sĩ Dương Bính Đã được đưa xuống thuyền Từ người một bị sắp xếp đưa lên cách ly Ở những thuyền khác nhau Vì chuyện của Dương Bính Nên phải kiểm tra toàn bộ những phương sĩ này đã không chừng trong số đó Còn có đồng bọn của Dương Bính Thầy Nam Phương Sĩ si dù đã từ phong ấn thuật pháp Cũng không thể chứng minh sự trong sạch của bản thân Bạch Vô Cầu hỏi Quy Bất Quy Ông dạ Chả nói xem Chả lẽ Tử Phúc thật sự không đỉnh ra bên cạnh mình Có mấy tên phản đồ sao Một người tinh tế như lão ta Sao có thể để người bên cạnh đối tiếp nhau Làm phản mà lại không hề hay biết được chứ Thầy Phương Sĩ si áo trắng Làm như không nghe thấy mấy lời Bách Vô Cầu nói Quy Bất Quy cười khả khả Hạ giọng nói Người khác thì không dám nói Nhưng lao tàn nhất định biết về dương bính Có một người như vậy canh giữ bên cạnh tử phúc Thì đồng thích chấn mới có thể an tâm được Nếu như không Họ đồng kia Sẽ lại bỏ thêm nội gián vào Tử phục cũng thấy phiền toái Trong thời gian nói chuyện Thì cả bọn đã về đến dưới thuyền của mình Sở đong gồm miễn quỷ bất quỷ Cùng hai con yêu quái Nói lời từ biệt với thẩm nhị Lang Vì đã không còn đám phương sĩ hỗ trợ lái thuyền nữa Mà họ đành phải tự mình tìm cách chèo thuyền May là buồm đã kéo lên Quyền bất quỷ cũng có kinh nghiệm lái thuyền Lại hiếm được một lần ngô miệng đến giúp một tay Để không mất quá nhiều thời gian Con thuyền của họ Đã rời khỏi phạm vi trận pháp của tử phúc Vừa rời khỏi đó Đã thấy có vô số hải yêu chờ sẵn bên ngoài Quyền bất quỳ liền để Một con đại hải yêu kéo thuyền chạy về phía trước. Trong lúc đó, ngồi mới lại lần nữa lề mòn pháp khí được tử phúc tặng ra xem. Nằm nhìn tóc bạc nắm trường kiếm trong tay. Nhắm vào vị trí có ít hải yêu nhất mà vung một nhát. Xe theo uy lực của tham lang khi trước mà nói, một nhát kiếm này có thể chém nát một hòn đào nhỏ. Nhưng ngồi mến chém ra một nhát kiếm này, lại chỉ nghe thấy mấy tiếng giọng ngâm. Còn lại đến một trận gió cũng không thấy đâu. Đây là pháp khí long đan mà tử phúc tự tay luyện chế đấy sao? Ngô miễn quý bất quý lại thêm hai con yêu quái. Bốn cặp mắt đều đi chăm chăm vào thanh trường kiếm. Tự hỏi tại sao mòn pháp khí chế từ long đan này lại không có lấy một chút xíu uy lực nào thế? Rốt cuộc đến lần này thì quê bất quý đã được sở vào trường kiếm. Ông giặc cẩn thận tỉ mỉ quan sát thanh kiếm mấy lượt. Công cho rằng đây Chỉ là món pháp khí bá đạo cai thế Được sự đồng ý của Ngô Miễn Ông giả cục bắt chức động tác ban nách của y Vùng trưởng kiếm lên Chuyển thêm thuật pháp của mình vào Rồi hướng về mặt biển mênh mông phía trước Chém xuống một nhát Một nhát chém kiếm xuống Lại vẫn lặng yên Không có chút động tĩnh nào Khiến quỳ bất quỳ bôi dối không sao hiểu được Tiếp sau đó Nhóc nhậm tam Rồi bách vô cầu cũng bon chen góp vui Đeo cầm kiếm vung lên chém một nhát Nhưng rồi Cũng giống như ngô miễn và quy bất quy Ngoài trừ vài tiếng rồng ngâm phát ra Thì chẳng có lấy một chút động tĩnh nào khác <cười> Bị lừa rồi <cười> Hết chương 120 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nha